Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chặn vào chân cô, cô tuyệt vọng cúi xuống Xem thì đầu nó đang rút vào ngực cô Mái tóc dài của nó ướt đẫm Trên làn da trần đỏ lười của nó là máu tươi Và lúc này, người đàn bà đang vùi đầu trong ngực cô dần dần ngởng đầu lên Cô không thể rời mắt khỏi nó Khuôn mặt vùi trong đám tóc đen dần dần lộ ra Máu tươi từ hai hớp mắt nhẹo nhàng Nó không có mắt." Đây là ý nghĩ cuối cùng của La Kỳ. Khuôn mặt đằm để mỏng tươi đang nhếch mép cười với cô. Tiếng nước chảy rào rào vẫn vọng ra từ nhà tắm. Chàng công tử ngồi đợi đã lâu, vẫn chờ cái La Kỳ ra, có vẻ sốt ruột, sự hưng phấn khi cô gái kỳ lạ làm anh quay cuồng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm. Anh thấy Lam Kỳ đang mặc chiếc áo ướt đẫm Cô đang cúi xuống bồn rửa mặt Rửa cái gì đó Mái tóc dài xóa xuống Che lấp khuôn mặt Phần dưới không mặc gì Anh nhẹ nhàng bước tới sau lưng Lam Kỳ Ôm nế eo cô Lúc này trông cô thật gợi cảm Anh lại không cưỡng được ngọn lửa tình đang bùng cháy Tiếp tục lần tay xuống dưới người cô Anh nói như mê sản Cô cưng của anh Em đang làm gì thế Tay anh ta chạm vào vật gì hình tròn rất trơn, tò mò dụi tay lại để xem là cái gì, nhưng vừa nhìn thoáng qua, anh ta cứng cả người, là một con mắt, là một con mắt của người, phần lòng trắng bị xối vào từng sưng tấy, con ngươi vẫn đen lái, dưới đèn ban ngày nó sáng lên, nhìn anh tâm hệt, anh hét lên khi nhìn vào tay lam kỳ, trong tay cô ta là con mắt còn lại, đang được rửa dưới vòi nước, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve con mắt ở trong bồn giữ bàn tay cô với cả sức nước rồi, trong nó sống động lạ thường, cứ như đang ở trong hốc mắt vậy. Tuy nhiên, hai con người đó cứ nhìn anh một cách thù hận. Anh sợ hãi đứng như trời trồng, Lam Kỳ chậm chậm quay người, hai hốc mắt đang trào máu tươi, khuôn mặt đầm đìa máu thứ nhỏ giọt vào chiếc áo yếm, vô cảm đến lạ lùng. Cô chậm chậm giơ tay hướng về phía miệng anh rồi đáp, "Dựa mắt của mắt trên tay cô trườn tuột, cứ trực trôi về phía môi anh. Anh không còn phản ứng, chỉ biết rằng hai con mắt đã bị Trịnh Thanh Lam Kỳ mắc xuống, cứ nhìn chằm chằm vào anh. Lam Kỳ giơ tay phải lên, trong tay cô là chiếc bàn chải đánh răng, cô dùng sức bẩy nó ra làm hai. Chàng công tử định bỏ chạy, xong, lúc này đã quá muộn. Anh không nhìn thấy chiếc áo yếm nữa, mà thay vào đó là một người phụ nữ tóc dài, máu bẹp bét đang vắt lên cổ ngọc của Lam Kỳ. Hai cánh tay của nó vắt chéo ra sau cổ cô Chân bám chặt vào eo cô Đầu vùi sâu vào trong bầu ngực no tròn của cô Tóc giống như cây mây Quấn vào người cô Nó dừ ngón giữa và ngón trọt lên Không ngừng làm động tác móc mắt trong không trung Trong lúc kinh thái Anh trợt cảm thấy đau nhói Chiếc bàn chảy đánh răng gãy trong cây làm kỳ Đã chọc vào mắt trái anh Máu tươi ẩm ẩm chảy ra Anh ngã xuống đất Lam Kỳ sấn tới, ngồi trên người anh, nhẹ nhàng khoét mắt anh, vừa khoét vừa nói chậm chậm theo nhịp. Khoét, khoét, khoét. Con mắt còn lại của anh nhìn thấy người phụ nữ bám chất ngực lam thì từ từ quay đầu lại. Anh nhận thấy nó cũng không có mắt, khuôn mặt đầm đầy máu tươi của nó đang nhếch mép lên cười kỳ dị. Sau đó, lại là cảm giác nhói đau tất cả tối sầm. Anh không thể nghĩ thế gì nữa. Ok. Ok, chúng ta ở ở đây nhá. Chúng ta ở ở đây nha em. Ở đây đứa. Chuyện này hay đó Anh chưa đọc chuyện này, anh chỉ nghe người ta nói Nhưng mà như thế này là hay đó Đúng không? Như thế này là hay là Anh thấy chuyện này như vậy là hay là. Thôi ngang nguyện Tổng Thành hay mà em dạy hay mà Nó là tử thuyết Nếu mà anh nhớ là hồi đó anh nhìn đến quyền sách nó dạy như thế này nè mới ngày mai đọc tiếp đi. Để ngày mai đọc tiếp. À chúng ta bây giờ cũng 12 giờ chính chính chính thức là 12 giờ đêm rồi. Cái giờ này các bạn nghe chuyện... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net